Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ngực chức nghe thấy giọng nói của tù đèn. Bách quét đèn xung quanh lạch nước và toàn bộ bè mặt lân cận. Mắt anh rán vào từng hòn đá nhỏ, nhưng không thấy gì. Để chắc chắn hơn, anh đi ngược lên phía đầu nguồn. Sợ nhựa đầu, những đặc nhiệm trong quá trình khiến anh và Dugan lên trên đã khiến anh vô tình để rơi mất. hang đá dài và trăm và anh đã quần thảo tới lui suốt 2 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chỉ có đá núi dựng. Nhự tách nhũ và nước. Khang ngoạc ngoài có hiện núi bò ngang trên những tảng đá bị khó chịu về ánh sáng mà chưa bao giờ chúng được nhìn thấy. Mỹ Lâm em bắt tuyệt vọng và sức, lúc này anh mới thấm mệt, một cơ thể ốm vừa ốm dậy trải qua ngần ấy quãng đường, với không ít chặng đi bộ rồi bò trong hang cùng một vết thương còn chưa lành hẳn. Anh nhìn cái hố sâu vẫn cuộn tròn, những xoáy nước Để nuốt chừng bất cứ thứ gì Chót đi qua miệng nó Không còn câu trả lời nào khác Tất cả nằm ở xoáy nước này Anh khịu xuống Nằm uống mặt bên bờ nước của bạn khác Lần đầu tiên anh khóc thành tiếng Kể từ lúc anh biết rằng Xe bình biển không bao giờ còn được nhìn thấy Nụ cười của cô nữa Sẽ không được chạm vào da thịt Không được hít hà mùi hương quen thuộc Trên mấy tóc dày ấm áp Và không được ôm chặt cô vào lòng Để cảm nhận cô đã trở thành một phần cơ thể Chính khoảnh khắc này, anh mới cảm thấy bệnh mất cô thực sự. Nỗi mát không gì có thể bổ đắp và nguyên ngoai, nước mắt nóng bỏng của anh hòa và lạch nước lạnh buốt Nhưng chính lúc này, những giác quan thần diệu của con người bỗng hoa vi tác dụng như một cỗ máy tự động chuẩn xác của tự nhiên. Một mũi đặc trưng khai nồng của ammonia sọc vào mũi anh bách kinh ngạc. Phản xạ tự nhiên của một cảnh sát hình sự bật ra câu hỏi. Kẻ nào đoát tiểu tiện ở nơi hầu như... Được miễn nhiễm với chất thải của con người Các cảnh sát đặc nhiễm chăng? Không có lẽ Vì lúc đó họ đang rất vội Hơn nữa đã một tuần trôi qua Mùi nước tiểu sẽ không thể nào bốc lên nồng đặc Như một cái toilet không cộng thế này Lùng mới xuống hàng Do qua xúc động mà anh không nhận thấy Hay vì bây giờ anh đang nằm sát mặt đất Nên mới có thể khẳng định chính xác Cùng ngủ ấy thính giác bổ trợ cho những gì anh vừa cảm nhận Có những viên đá sỏi va vào nhau khe khẽ Như lối một con vật đang di chuyển trên bề mặt Một con chó hoang vừa trôi vào trong nải trắng Nhưng bách trật nhớ ra rằng đối với loài vật Tiếng đi trước người đi sau Chỉ ít là những thiết thở của chúng Một giác quan khác Cho anh biết rằng anh không một mình Ở trong hàng đá này Có một thứ gì đó Một kẻ nào đó đang có mặt ở đây Và câu trả lời nhanh chóng xuất hiện Một bóng ma lơ lực trong đêm tối Cây đại pin vứt lăn lắp Bên cạnh chỉ đổ chiếu một quần sáng thấp Vừa bặn tới đôi ủng đen Và bàn áo tràng chấm thấp Mày đang tìm thứ này Trong một phần nghiện giây Bách đã hiểu toàn bộ câu chuyện là thế nào Vì giọng nói này Âm điệu sặc mùi từ khí này Đến chết anh cũng không thể nào quên Nước mắt đang nghè nghẹt trên mi mắt Khiến những gì anh nhìn thấy trước mặt Chỉ là một vầng mờ ảo Chụp pin tiền bác sĩ đổ tẻ Hắn vẫn mặc áo tràng đẹp Và mang tất cả những gì Trên người y Như mới chỉ vừa rời khỏi buổi tê lê Mày ngạc nhiên phải không Hắn cười dinh dích Như một con bệnh tâm thật Đã một tuần trôi qua Và tao vẫn sống bình yên Khỏe mạnh Đó chính là nhờ sức mạnh vĩ đại của thần Pantanat. Không cần ăn mà vẫn khỏe. Thần này thì mày đã tin phải không? Hắn vứt chiếc túi sợi gai xuống thật của mày đây. Bách vội lộn cồm bò đến chiếc túi như bị thua miệt. Nhưng tức thì anh thấy ánh sáng của con da mổ lé lên. Như miếng gương bắt được ánh sáng mặt trời. Bách vội nghiêng người tránh và lộn nửa vòng Đá tung quân ra trên tay hắn Nhưng đoạn tấn công này Cũng khiến anh mất sức và hơi trao đảo Cái đơn to bè như một con đuổi gây Lao thẳng vào anh Với lực đẩy kinh hồn Anh ngã đập trán vào một tảng đá Và lập tức cảm thấy năng lượng Trong mình bị rút dần Theo dòng máu chảy Trong khoảnh khắc Anh tự hỏi liệu Pantanan Có thực sự là một thần dược Phân hình nằm mẻ quán Đè đến anh Mọi thứ tự hắn toát ra hiện thân của quỷ dữ, khuôn mặt kinh dị lấp loáng trong ánh đèn tím, sự nhanh nhẹn và sức mạnh ma quái, cả mùi máu khô còn phảng phất sau một cuộc hành hình xuân ra. Hắn nện cổ trở lên mặt anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net